các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net hắn đã biết mình đang ở trong này mồ hôi vã ra chảy r ò n g dòng từ má xuống cổ sảnh dường như ngừng thở cô run run giơ hai tay chuẩn bị thực thi chiến thuật hễ cửa t ủ bị mở thì bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt chiếu thẳng vào mặt vân côn và phun ngay hộp thuốc xịt chống yêu dâu s ạ c h tiến g kín kín đã đi đến trước tù rồi lại ngập ngừng tiến l u i hình như đang đánh đo có nên mở cửa tù hay không sảnh không rõ mình còn có thể chịu đựng nổi cảnh tra tấn này bao lâu nữa chẳng lẽ đây là chiến thuật hành hạ của vân côn nếu đúng thế thì chiến thuật này đang thành công vì sảnh cảm thấy bộ não mình đang cực kỳ thiếu oxy đã m ậ p mé ngưỡng tàn giả có lẽ vân côn đã bấn c ợ t sảnh bị khốn đốn trong t ủ như thế là đủ rồi nên từ từ mở cửa t ủ ra sảnh vội bấm đèn pin và xịt thuốc luôn. ôi đèn pin thì không chiếu vào mặt vân côn. thuốc chống yêu xanh cũng xịt không t r ú n g mắt vân côn. mùi thuốc cay xè bay khắp căn phòng khiến chính sảnh bị hắt hơi. lại có ánh đèn pin sáng lên nhưng chiếu thẳng vào mặt sảnh vân côn quát to. cô là ai đang làm gì ở đây? thật là quá đáng quá đáng. cô làm tôi phát hoảng đấy. sảnh không thấy giọng có vẻ là ma dữ hay ác quỷ. chỉ là giọng nói của một thanh niên đang khiếp hãi mà thôi. cô thấy yên tâm ngay. nhờ ánh đèn pin, sảnh thấy vân côn đứng hơi xa, tay cầm một chiếc gậy dài, đầu gậy treo một cái mặt đồng hồ tròn. chính cái này phát ra tiếng k n kít. chính anh quá đáng thì có. đêm nào cũng đến đây làm trò ma. s a o cô biết tôi đêm nào cũng đến, cô là ai? rõ ràng vân côn còn kinh ngạc hơn cả sảnh. lúc này bằng cái cứu i á c ma quỷ của mình sành gần như loại trừ khả năng vân côn là g a quái dị cô đang định trả lời thì đèn trong phòng bỗng bật sáng khiến cả hai cùng giật mình ông phùng đã đứng ngay ở cửa phòng vẫn ổn vẫn chưa muộn ông phùng thở phào s ả n h ngớ ra nhưng cô hiểu rằng sao lại chưa muộn nếu thầy côn mà là kẻ xấu thì cháu đã đi đời rồi bác tính toán tài qua bác cho cháu biết tin tức là bảo cháu làm con chim mồi n h ư thầy côn ra đây là một chuyện kỳ cục gì vậy đương nhiên tôi chẳng ngại chạm chán thầy côn có điều là thầy côn đã thừa biết quy luật hoạt động của tôi tôi vẫn công khai như thế thì làm gì có đối thủ cho nên chỉ còn cách nhờ đến cô bé tinh quái to gan giúp tôi tôi mong thầy côn sẽ giải thích xem thế này là làm sao vân côn nhìn c h ầ m c h ầ m và sành, bạn này là em là âu dương s ả n h bạn thân của diệp hinh, vừa rồi em bị viêm gan nên vẫn phải nằm nghỉ ở nhà, đến nay vẫn chưa chính thức trở lại học, thì ra là bạn âu dương sành, xin chào bạn thảo nào mà vân côn như có điều gì nghĩ ngợi, vậy là bạn cũng như tôi, chúng ta cũng nghi ngờ vụ án mưu sát 405 có liên quan đến khu nhà giải phẫu này. Anh lại nhìn sang ông p h ụ c Ông Phùng hừ một tiếng. Thầy nhìn tôi làm gì? Tôi thực sự không hiểu hai người đang nói gì. Thầy c â n thử nói xem. Đêm hôm thầy vác cái thứ đồ nghề này đến đây là làm gì? v â n c ô n thở dài, nét mặt bỗng trở nên buồn bã. Anh cúi đầu im lặng một hồi rồi ngẩng lên nói: chuyện dài lắm, chuyện dài. chẳng thể nói gọn trong mấy câu nhất là đang có mặt sảnh tôi xin nói là tôi có việc rất gấp thế này vậy hai vị cùng tôi lên phòng làm việc của tôi ngồi chơi rồi nói chuyện tôi nói xong thì bác phòng có thể bổ sung gì đó xin cứ nói thẳng thắn cả ba ra khỏi khu nhà đi về phía nam đi cầu thang lộ thiên lên tầng 2 vân côn mời hai người vào phòng của anh rồi khép cửa lại sảnh đã nhìn thấy ngay chiếc khung ảnh đặt trên bàn viết có lồng bức ảnh đen trắng một thiếu nữ cô ơ lên một tiếng x ả o thế vân côn nhìn thấy sắc mặt sành có vẻ khác thường em có nhớ mở đầu nội dung mà thầy côn định nói s ả n h liêm diêm mắt đôi môi nhỏ xinh hình như đang làm bẩn rồi cô nói đúng thế s ả n h mở to mắt nhìn thẳng v â n côn cô gái xinh đẹp này tên là nghi na là bạn gái ngày trước của thầy đúng không? Vân cồn kinh ngạc. Tại sao cô lại biết được? Anh lại thở dài. Thật đáng tiếc, chuyện này đã rất lâu rồi. s ả n h được.